Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Tấn xách cái tích nước trà ở ngoài trống Đi ra ngoài hiên ở giếng rửa sạch Rồi sau đó quấn rẻ đốt đốt mà đi mua rượu Tối hôm ấy lúc mua rượu trở về nhà Ông Tấn đã chạm chán với thế lực từ cõi vô hình Lần này nó xuất hiện Số là lúc đi về Ngang qua cái nghĩa địa Ở bên ấy có cây gạo to lắm tán lá xôm xuê Người ta thường nói là thần cây đa ma cây gạo Thế nhưng Vốn dĩ Mang bản lĩnh của người lính Bố tiên sư Đến tận con ma đầu đen Con ma đầu vàng của Tây Tao còn đếch sợ Nói quái gì cái hồn ma bóng quế Nở tin nở ngờ của dân gian Ông Tấn đang đi đột nhiên có cảm giác lành lạnh Như là có thứ gì đó ngáng chân làm cho ông lêu siêu suýt nữa ngã rối rụi cắm mặt cả xuống đất cái tích rượu rơi ra đập vào hòn đá ven đường vỡ đánh choang một cái rõ to ông tấn đau đớn nhăn nhó lắc đầu mà than thôi thế xong mẹ rồi mất toi mấy đồng mua rượu rồi bà cha bố tiên sư cái gì ngáng đường ông mày đấy nói đoạn ông nhặt cây đuốc lên soi đằng sau kiểm tra thì bất chợt ông thấy là một đoạn dễ cây to lắm băng ngang qua con đường đất nhỏ hướng thẳng về cổng của nghĩa địa ừ hay quái lạ là... mình, mình nhớ là lúc đi làm gì có cái dễ cây chắn ngang đường thế này đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất chợt lúc ấy ở trên ngọn cây gạo một cái bóng đen lù lù xuất hiện nó đánh đu lộn ngược người sau đó lạch bà lạch bạch men theo cái rễ cây quỷ quái Bỏ xuống Về phía cái cổng của nghĩa địa Ông Tấn nhìn kỹ lại, Nhận ra là hình dáng của một người đàn bà Mái tóc dài xõa ngang Che nửa khuôn mặt Vừa bò bái vừa cười khúc kha khúc khích Làm cho ông Tấn mặc dù cứng vía Cũng giận cả tóc gáy Chỉ trong chốc lát Ông Tấn cố gắng lấy lại bình tĩnh Đứng thẳng chân Tay cầm lăm lăm ngọn đốt Tay kia giơ năm đấm thủ thế mở quát Này mả mẹ đứa nào đấy Thế chết mẹ mày rồi còn không yên mà đi chọc đi phá người ta à Mày tin là ngày mai ông ra ông đào mồ quốc mả cha nhà mày lên không Tiên sư nhà mày Sống làm khổ người nhà Chết rồi làm phiền ông mày đấy Ông mày lại chẳng chửi tông ti ba đời nhà mày lên đấy Để thần à, à, đỏ nanh đỏ mỏ rồi đỏ vỏ đỏ mề đỏ tía đỏ vang đỏ vàng như nghệ dù nó ra nó mổ chết bẹ nhà mày ấy. cái thứ đang bỏ về nghĩa trang nghe thấy câu chửi của ông tấn thì khựng lại nó lừ lừ quay mặt lại rồi nhìn về phía ông tấn một hồi nó lồm cùm đứng thẳng dậy bấy giờ nó đi bằng hai chân hai tay giơ lên lộ ra cái bàn tay đang nhèo xuống từng màn thịt Ông Tấn cứng vía là thế, ấy mà bây giờ, nhìn cảnh tượng này, ông cũng tiến không được, mà lôi cũng chẳng xong. Đến bây giờ ông Tấn đã lường đến cái sự việc xấu nhất có thể xảy ra. Thôi thì phen này có khi liều chết với mày vậy. Bất ngờ, thứ kia tiến lên vài bước, rồi dường như bị thứ gì đó kêu gọi. Nó quay người, từ từ từ từ lướt vào bên trong nghĩa địa bấy giờ thân thể của ông tấn như được thả lỏng mà ngồi bệt ra đất tim đập thình thịch mồm thở hồng hộc mồ hôi vã ra như tắm mấy phút sau ông đứng dậy cầm ngọn đuốc đã gần tắt lững thững đi về nhà bỏ lại đằng sau cái nghĩa địa tối đen mù mịt Đòm đóm lẫn phốt cứ bay lập là lập loẹt. Ông Tấn thất thần đi vào trong nhà, bước chân siêu vẹo như sắp đổ. Thấy ông loạn choạng thì bây giờ ông nội của tôi mới vội vã chạy ra đỡ. Anh Tấn, anh làm sao thế này anh Tấn? Ôi dồi ơi, sao tay chân lại chảy xước bật cả máu ra thế này? Ông Tấn phải định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio net